25 La Mã Phẩm sợ hãi phạm tội 1. Phạm tội Một thời Thế Tôn trú ở Kosabi tại khu vườn Gosita Rồi Tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda đang ngồi một bên Thế Tôn nói với tôn giả Ananda đang ngồi một bên. Này Ananda, sự tranh chấp ấy đã được chấm dứt chưa? Từ đâu bạch Thế Tôn, sự tranh chấp ấy sẽ chấm dứt được? Bahiya, vị đồng trú với tôn giả Anuruddha hoàn toàn đứng về phía phá hòa hợp tăng. Do vậy, tôn giả Anuruddha nghĩ rằng không nên nói một lời nào. Này Ananda, Có khi nào Anuradha lại can thiệp Vào những vấn đề tranh chấp giữa chúng ta Phải chăng Này Ananda Khi nào có vấn đề tranh chấp gì khởi lên Chính hai thầy Sariputta Và Mukalana Làm chấm dứt tất cả tranh chấp ấy Này Ananda Do thấy bốn lợi ích này Kẻ ác tỉ kheo thích thú Với phá hòa hợp tăng Thế nào là bốn Ở đây này Ananda Kẻ ác tỉ kheo theo ác giới theo ác pháp không trong sạch sở hành đáng nghi ngờ có hành động che giấu không phải sa môn nhưng tự xưng là sa môn không hành phạm hạnh nhưng tự xưng là hành phạm hạnh nội tâm một nát đầy ứ dục vọng một đống rác nhơ bẩn chị ấy nghĩ như sao nếu các tỷ theo sẽ biết ta là ác giới theo ác pháp không thanh tịnh một đống rác nhơ bẩn nếu họ hòa hợp Họ sẽ làm hại ta. Nếu họ chia rẽ, họ sẽ không làm hại được ta. Này Ananda, do thấy lợi ích thứ nhất này, ác tỷ kheo thích thú với phá hòa hợp ta. Lại nữa, này Ananda, ác tỷ kheo có tà kiến, thành tựu với chấp thủ biên kiến, vì ấy nghĩ như sao? Nếu các tỷ kheo biết ta là có ác tri kiến, chấp thủ tri kiến, nếu họ hòa hợp, họ sẽ làm hại ta nếu họ chia rẽ họ sẽ không làm hại được ta do thấy lợi ích thứ hai này ác tỷ kheo thích thú với phá hòa hợp tăng lại nữa này ananda ác tỷ kheo có tà mạng nuôi sống mình với tà mạng chị ấy nghĩ như sau nếu các tỷ kheo sẽ biết ta là có tà mạng nuôi sống mình với tà mạng nếu họ hòa hợp họ sẽ làm hại ta nếu họ chia rẽ họ sẽ không làm hại được ta này ananda do thấy lợi ích thứ ba này ác tỷ kheo thích thú chế phá hòa hợp ta lại nữa này ananda ác tỷ kheo tham muốn lợi dưỡng tham muốn cung kính tham muốn không bị kinh miệng vì ấy suy nghĩ như sau nếu các tỷ kheo sẽ biết ta là tham muốn lợi dưỡng tham muốn cung kính tham muốn không bị kinh miệng nếu họ hòa hợp họ sẽ làm hại ta. Nếu họ chia rẽ, họ sẽ không làm hại được ta. Do thấy lợi ích thứ tư này, ác tỷ kheo thích thú với phá hòa hợp ta. Do thấy bốn lợi ích này, này Ananda, ác tỷ kheo thích thú với phá hòa hợp ta. Hai, phạm tội. Này các tỷ kheo, có bốn sợ hãi phạm tội này. Thế nào là bốn Chỉ như này các tỷ heo Người ta bắt được một người ăn trộm Một người phạm tội Dắt đến cho vua và thưa Thưa đại chương Đây là người ăn trộm Người phạm tội Đại chương hãy gia phạt người ấy Theo hình phạt nào như đại dương muốn Vua ấy nói như sau Các ông hãy đem người này Lấy dây thật chắc Trói cánh tay người này thật chặt lại về phía sau Cạo đầu người ấy đi Dắt người ấy đi xung quanh với một cái trống Có tiếng chát tai Đi từ đường này tới đường khác Từ ngã ba này đến ngã ba khác Dắt người ấy ra khỏi cửa thành phía nam Và hãy chặt đầu người ấy tại thành phía nam Những người của vua lấy dây thật chắc Trói cánh tay người ấy thật chặt về phía sau Cạo trọc đầu Dắt nó đi xung quanh với một cái trống Có tiếng chát tai Đi từ đường này tới đường khác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 có tiếng chát tai đi từ đường này tới đường khác từ ngã ba này đến ngã ba khác dắt người ấy ra khỏi cửa thành phía nam và sẽ chặt đầu người ấy tại thành phía nam chắc chắn ta chớ có làm nghiệp ác như vậy đáng bị quở trách đáng bị chém đầu cũng vậy này các tỷ theo đối với một tỷ theo hay tỷ theo đi nào các tưởng sợ hãi sắc bén như vậy được an trú thời trong những pháp tội ba la di được chờ đợi như sao về gì ấy nếu không phạm tội thời không rơi vào tội ba la di nếu đã phạm tội thời sẽ dư pháp sám hối pháp ba la di dí như này các tỷ kheo có người mang áo vải đen xả bối tóc xuống mang trên vai một cái hèo đi đến trước đại chúng và nói như sau thưa quý vị tôi đã làm một nghiệp ác đáng bị quở trách đáng bị đánh heo. Do vậy, tôi xin đặt mình theo sở thích của quý vị. Rồi một người đứng một bên suy nghĩ như sau: Thật sự, người này đã làm một điều ác đáng bị quở trách, đáng bị đánh heo. Vì rằng người ấy đã mang áo vải đen, xả bố tóc xuống, mang trên vai một cái heo, đi đến trước đại chúng và nói như sau: Thưa quý vị, tôi đã làm một nghiệp ác đáng bị quở trách, đáng bị đánh heo. Do vậy, Tôi xin đặt mình theo sở thích của quý vị Vậy chắc chắn Ta chớ có làm nghiệp ác như vậy Đáng bị quở trách Đáng bị đánh hèo Cũng vậy Này các tỉ kheo Đối với tỉ kheo hay tỉ kheo ni nào Các tưởng sợ hãi sắc bén như vậy Được an trú Thời trong những pháp tăng tàn Được chờ đợi như sao Về dị ấy Nếu không phạm tội Thời sẽ không rơi vào phạm tội tăng tàn Nếu đã phạm tội, thời sẽ như pháp phát lộ tội tăng tàn. Chí như, này các tỷ kheo, có người mang áo vải đen, xả búi tóc xuống, mang theo trên vai một bị đồ ăn, đi đến trước đại chúng và nói như sau: Thưa quý vị, tôi đã làm một nghiệp ác đáng bị quở trách, đáng bị hình phạt. Do vậy, tôi xin đặt mình theo sở thích của quý vị. Rồi một người đứng một mình suy nghĩ như sau: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 đáng bị hình phạt. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với tỷ kheo hay tỷ kheo ni nào, các tưởng sợ hãi sắc bén như vậy được an trú. Thời trong những pháp ba citta ba vật đề được chờ đợi như sau: nếu không phạm tội, thời sẽ không rơi vào phạm tội ba citta, nếu đã phạm tội, thời sẽ như pháp phát lộ tội ba citta. Chí như này các tỷ kheo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 các tưởng sợ hãi sát bén như vậy được an trú thời trong những pháp pati dacia -si cần phải phát lộ được chờ đợi như sau nếu không phạm tội thời sẽ không rơi vào phạm tội pati dacia nếu phạm tội thời sẽ như pháp sám hối pháp pati dacia -si này các tỷ heo, có bốn sợ hãi phạm tội này ba lợi ích học tập phạm hạnh này được sống được lợi ích trong học tập được trí tuệ vô tượng được giải thoát kiên cố được niệm tăng tượng và này các tỷ kheo thế nào là lợi ích học tập ở đây này các tỷ kheo các học pháp thắng hạnh được ta chế đặt cho các đệ tử để những ai ít lòng tin phát khởi lòng tin để những ai có lòng tin được tăng trưởng lòng tin vì rằng Này các tỷ kheo, các học pháp thắng hạnh được ta chế đặt cho các đệ tử, để những ai ít lòng tin phát khởi lòng tin, để những ai có lòng tin được tăng trưởng lòng tin. Do vậy, do vậy, một đệ tử sau khi chấp nhận và học tập trong các học pháp, đối với học pháp ấy là người sở hành không bị bể dụng, sở hành không cắt xén, sở hành không bị vết nhơ, sở hành không bị chấm đen lại nữa này các tỉ kheo các học pháp sở hành phạm hạnh được ta chế đặt cho các đệ tử để chơn chánh đoạn diệt đau khổ một cách hoàn toàn vì rằng này các tỉ kheo các học pháp sở hành phạm hạnh được ta chế đặt cho các đệ tử để chơn chánh đoạn diệt đau khổ một cách hoàn toàn do vậy một đệ tử sau khi chấp nhận và học tập Trong các Pháp, đối với học Pháp ấy là người sở hành không có bể dụng, sở hành không có cắt xén, sở hành không bị vết nhơ, sở hành không bị chấm đen. Như vậy, này các tỉ kheo là lợi ích của học tập. Và này các tỉ kheo, thế nào là trí tuệ vô tưởng Ở đây, này các tỉ kheo, các Pháp ta thuyết giảng cho các đệ tử để chân chánh đoạn diệt khổ đau một cách hoàn toàn vì rằng này các tỉ kheo các pháp ta thuyết giảng cho các đệ tử để chân chánh đoạn diệt khổ đau một cách hoàn toàn do vậy các pháp ấy được trí tuệ quán sát một cách đồng đẳng như vậy này các tỉ kheo là trí tuệ vô thượng và này các tỉ kheo như thế nào là giải thoát kiên cố ở đây Này các tỷ kheo, các Pháp được ta thuyết giảng cho các đệ tử để chân tránh đoạn diệt khổ đau một cách hoàn toàn. Vì rằng, Này các tỷ kheo, các Pháp được ta thuyết giảng cho các đệ tử để chân tránh đoạn diệt khổ đau một cách hoàn toàn. Do vậy, các Pháp ấy được theo cảm xúc với giải thoát. Như vậy, này các tỷ kheo, là giải thoát kiên cố. Và này các tỷ kheo, Thế nào là niệm tăng thượng? Với tư tưởng, ta sẽ làm viên mãn học Pháp thắng hạnh chưa được đầy đủ. Hay nếu học Pháp thắng hạnh chưa được đầy đủ, ta sẽ bổ sung thêm chỗ này chỗ kia với trí tuệ. Do vậy, niệm nội tâm được héo an trú. Với tư tưởng, ta sẽ làm viên mãn học Pháp sở hành phạm hạnh chưa được đầy đủ. Hay nếu học Pháp sở hành phạm hạnh được đầy đủ,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 hay nếu Pháp đã được cảm xúc, ta sẽ bổ sung thêm chỗ này chỗ kia với trí tuệ. Do vậy, niệm nội tâm được héo an trú. Như vậy, này các tỉ heo là niệm tăng thượng. Phạm hạnh này được sống. Này các tỉ heo, để được lợi ích trong học tập, được trí tuệ vô thượng, được giải thoát kiên cố, được niệm tăng thượng. Như vậy được nói đến, do duyên này được nói đến như vậy. Bốn cách nằm này các tỷ heo có bốn cách nằm này thế nào là bốn cách nằm của ngạ quỷ? Cách nằm của kẻ hưởng thọ dục vọng, cách nằm của con sư tử, cách nằm của như lai. Và này các tỷ heo thế nào là cách nằm của loài ngạ quỷ? Này các tỷ heo phần lớn các ngạ quỷ nằm ngửa này các tỷ kheo đây gọi là cách nằm của loài ngạ quỷ và này các tỷ kheo thế nào là cách nằm của người hưởng thọ các dục vọng và này các tỷ kheo phần lớn các người hưởng thọ các dục vọng nằm phía bên trái này các tỷ kheo đây gọi là cách nằm của kẻ hưởng thọ các dục vọng này các tỷ kheo thế nào là cách nằm con sư tử này các tỷ kheo con sư tử vua các loài thú nằm về phía không bên mặt, hai chân gác lên nhau và cuộn cái đuôi vào giữa hai bắp dế. Khi tức dậy, nó duỗi ra phía thân trước, rồi nó ngó lui ra phía thân sau. Này các tỷ kheo, nếu con sư tử, vua các loài thú, thấy thân phần nào đặt sai chỗ hay lộn xộn thời này các tỷ kheo, con sư tử, vua các loài thú không được hoan hỷ, nhưng này các tỷ kheo nếu con sư tử vua các loài thú thấy thân phần nào không đặt sai chỗ hay không lộn xộn thời này các tỷ kheo con sư tử vua các loài thú được hoan hỉ này các tỷ kheo đây là cách nằm con sư tử và này các tỷ kheo thế nào là cách nằm của như lai ở đây này các tỷ kheo vị tỷ kheo ly dục chứng đạt và an trú thiền thứ tư này các tỷ-kheo, đây là cách nằm của như lai này các tỷ-kheo có bốn cách nằm này năm xứng đáng được dựng tháp này các tỷ-kheo bốn hạng người này xứng đáng để được dựng tháp thế nào là bốn như lai bậc a-la-hán cánh đẳng giác xứng đáng được dựng tháp vị độc giác phật Xứng đáng được dựng tháp Đệ tử của Như Lai Xứng đáng được dựng tháp Chuyển Luân Dương Xứng đáng được dựng tháp Có bốn hạng người này Này các tỷ kheo Xứng đáng được dựng tháp Sáu Trí tuệ tăng trưởng Bốn pháp này Này các tỷ kheo Đưa đến trí tuệ tăng trưởng Thế nào là bốn Thân cận bậc chân nhân Nghe diệu pháp như lý tác ý, thực hành pháp tùy pháp. Bốn pháp này, này các tỷ kheo, đưa đến trí tuệ tăng trưởng. Bốn pháp này, này các tỷ kheo, giúp ích nhiều cho vị sanh ra làm người. Thế nào là bốn? Thân cận bậc chân nhân, nghe diệu pháp, như lý tác ý, thực hành pháp tùy pháp. Bốn pháp này, này các tỷ kheo, giúp ích nhiều cho vị sanh ra làm người bảy cách thức nói này các tỷ kheo, có bốn ngôn thuyết phi thánh này thế nào là bốn không thấy nói thấy không nghe nói nghe không cảm giác nói cảm giác không thức tri nói thức tri này các tỷ kheo, có bốn ngôn thuyết phi thánh này tám cách thức nói này các tỷ kheo Có bốn ngôn thuyết bậc thánh này, thế nào là bốn? Không thấy, nói không thấy. Không nghe, nói không nghe. Không cảm giác, nói không cảm giác. Không tức tri, nói không tức tri. Này các tỷ kheo, có bốn ngôn thuyết bậc thánh này. Chính, cách thức nói. Này các tỷ kheo, có bốn thuyết phi thánh này, thế nào là bốn? Thấy, nói không thấy nghe nói không nghe cảm giác nói không cảm giác tưởng tri nói không tưởng tri này các tỉ kheo có bốn ngôn thuyết phi thánh này mười cách thức nói này các tỉ kheo có bốn ngôn thuyết bậc thánh này thế nào là bốn thấy nói thấy nghe nói nghe cảm giác nói cảm giác thức tri nói thức tri Nee, các tỷ een có bốn tuyết bậc thánh